Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình Ngày hôm nay Thanh Bình xin trân trọng gửi đến quý vị khán giả tập số 5 và cũng là tập cuối của cuốn truyện Mang Tựa Đề ngài là sĩ quan của con le quan sông đọc quả Thanh Bình Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi nhiều những tiểu thiết về đề tài chiến tranh Việt Nam hay mà Thanh Bình gửi đến quý vị khán giả Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 5 tập cuối Không một người Việt Nam nào không biết tới Hoàng thân Sufu vong. Những dân khó chung gai và đây hiểm nguy mà Hoàng thân vượt qua để cho gửi trọn vẹn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân Lào và tình bạn chiến đấu khăng khít, có một khung gai đối với nhân dân Việt Nam thì không phải ai cũng rõ. Năm 1945, cách mạng tháng 8 thành công và nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Hoàng thân đang là một kỹ sư cầu đường tốt nghiệp ở Pháp về công tác tại Vĩnh Nghệ An. Cùng lúc với việc đón đông vua vừa thoái vị là Bảo Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng ông Lê Văn Hiến và ông Hoàng Xuân Bình vào Vĩnh đón hoàng thân. Cũng do tình hình xe cộ lúc đó mà bà Viêng Kham Suvanovong, phu nhân của hoàng thân, đã phải đi sau chứ không thể cùng ông ra Hà Nội. Bà lo lắng không nhiều hoàng thân ra trước thì công việc và nhất là dự ăn ở sẽ thế nào. Mới hôm sau tới thủ đô, đốn đáo đi tìm rồi được biết ông Bảoại đã được cụ hồ dành cho biệt thự 51 phố ghép Veta đây là trụ sở yy ban Trung ương đến nghiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam nhưng còn phu quân bà ta rồi những người đón tiếp bà đã tìm được bà và đưa bà đến Bắc Bộ phủ chúng ta chưa được biết chủ tịch Hồ Chí Minh và Hoàg thân nói với nhau như thế nào Nhưng chắc chắn chi hướng và tình bạn của hai người đã được đặt nền móng keo sơn từ ngày đó qua lời của chính bà phu nhân của hoàng thân. Lão Tom và cái dinh thự mênh mông với tâm trạng hoang mang, tôi tự ngắm lại mình xem, giống áo đã tìm rất để đắm mắt cụ chủ tịch và gặp lại chồng. Vào phòng khách không có ai, phòng làm việc vắng vẻ, người hướng dẫn đưa tôi xuống thẳng nhà bếp thì trời đất ơi, cụ hồ ông hoàng thân đang ngồi ăn cơm trong bếp, thấy tôi Cả hai người buông đũa. Cụ hộ đỡ tôi ngồi xuống ghế và bảo. Cụ ăn cơm luôn. Tôi nhìn mâm cơm. Gạo lức chưa trả kỹ nên màu cơm hồng hồng. Múi mè dư chua, si dầu. Cụ hộ hỏi thăm sức khỏe những ngày đi đường của tôi. Hỏi thăm gia đình tôi. Và nhìn tôi với đôi mắt chiều mến. Người nói. Cụ ăn đi. Rồi gọi người giúp việc bảo. Cháu vào lấy hộ tôi lọ ruốc bông ra mời bà hoàng. Vừa cho ruốc bông ra đĩa. Vừa gắp bỏ vào bát của tôi và ông Hoàng, cụ nói Món này là quả đồng bà Hà Nội gửi cho tôi Cơm nước xong, ông Hoàng đưa tôi về chỗ nghỉ Tôi thấy trong căn phòng ngủ mênh mông có cái giường rộng hơn vuông Đây là loại giường nệm của Pháp Khăn trải giường trắng tinh nhưng vẫn phẳng phiêu như chưa từng có ai đặt lưng Giữa sàn nhà là một chiếc chiếu rồng và một cái gối mây cái gối dài có đến hơn 1m với những sợi mây căng như dây đàn Tôi hỏi nhà tôi mấy hôm nay làm phòng nào ông Ho hoàng Tr chiếc chiếu giữa dàn và nói ngủ đây anh và cụ chủ tịch gối chung trước gối này nếu nói hoàng thân bắt đầu đi vào quân đường cách mạng gian khó hiểm nguy quả nhân dân nào từ những ngày hôm mấy quả không sai cùng lúcới nước Việt Nam dân chủ cộngng hòa ra đời thì ở viên chrăn nhân dân cũng vùng lên thành lập chính quyền mới chính phủ ít được thành lập bà hoàng thân phải làm thủ tướng Hoàng thân thủ tướng Fetsarat, điện em mình là hoàng thân Supanuvong với viên chan để cùng tham gia chính phủ. Hoàng thân Supanuvong đã ra Hà Nội gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh, các ông Phạm Văn Đồng, Trừng Nguyên Giáp, rồi vào Huế gặp các vị tổ hữu Trần Hữu Dực, Tôn Quang Viết, Nguyễn Chí Thanh, rồi cấp rút trở về Lào theo con đường số 9. Ngài dừng nghỉ ở thị trấn Sepon đã được nhân dân quanh vùng nô nức tiếp đón và con tụ tập chức huyện đường và một nhà hàng lớn trên phố chính thị trấn với những bộ quân náo đẹp nhất để được hoan hô hoàng thân. Hôm sau, nhân dân Sipon đã tổ chức cuộc mít tinh lớn tại công viên trung tâm thị trấn và mời hoàng thân phát biểu. Hoàng thân Sovandouvong lúc đó, tuổi đời ngoài 30, khỏe mạnh dáng vẻ kiên cường, đã ca ngợi những người yêu nước Việt Nam của từng Quảng trị sang tiếp viện cho những người yêu nước Lào, tấn công trại lính Nhật giữa thị trấn Sipon, thu vũ khí trang bị cho đội quân yêu nước Sipon rồi người phát biểu đất nước Lào và dân người Lào làm chủ. Vì vậy chúng ta phải đoàn kết với nhau, chung sức chung lòng, đấu tranh để kêu lấy tự quốc yêu dấu của chúng ta. Lào và Việt Nam cùng chung một nguyện vọng duy nhất là có nền độc lập dân tộc và quyền dân chủ thực sự. Cùng chung một kẻ thù là thực dân Pháp muốn trở lại thống trị hai nước chúng ta. Do đó nhân dân Lào và nhân dân Việt Nam phải tiếp tục chiến đấu nên độc lập của Lào muôn năm, tình đoàn kết Lào Việt muôn năm, Hòa bình thế giới muôn năm. mọi người hô theo rồi tự nhiên vỗ tay vang dẫy đôi thật bất ngờ hoàng thân dơ cao tấmmả nhỏ có người nhìn thấy được có người không thể nhìn thấy chụp mình với chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hà Nội vừa qua nhân dân sư tham dự biết tinh hiểu gì về Hồ Chí Minh nhưng cứ qua lời hoàng thân lọ tin tưởng đây là nhà yêu nước là bạn quý của người nào Hoàg thân chia tay bà con Sibon để nhanh chóng tới thả đôi gấp rút ngược viênên chră, Vào ngày 30 tháng 10 năm 1945, đã tiếp kiến Hoàng thân Thủ tướng Phe Sarad và Hoàng thân Bộ trưởng Suvana Phuma để nhận chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm Tổng Tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Lào. Sau đó, người đã trở lại ngay Thakhet lập Bộ chỉ huy quân đội, tổ chức chính quyền, xây dựng lực lượng. Giặc Pháp bắt đầu gây hấn, chúng tăng cường hoạt động ở vùng Nakay, Lạc Sao, Cam Kớt. Chúng còn có những đơn vị đóng ngở Mường Cầu và cây số 10 trên đường 13. Tiếp đó, sau khi chúng ghi hiệp định Nam Kinh với tướng từng giới Thạch, trên đầu và trên lưng nhân dân Việt Nam và nhân dân Lào, chúng ra sức mở rộng chiến tranh. Chi bộ Đảng Cộng sản Đông Dương ở Lào đã nhận định quân Pháp đang đáo riết chuẩn bị đánh chiếm thả khẹt. Chúng tăng cường quân cũng như trang bị vũ khí thay thế Trung đoàn 93 của từng giới Thạch rút đi, lực lượng cách mạng ở thả khẹt do Hoàng Thân chỉ huy có 600 tay súng. 6 giờ sáng ngày 31 tháng 3 năm 1946, các máy bay pháp bay lượn trên bầu trời thả truyền đơn ra tối hậu thư buộc các lực lượng yêu nước phải hạ vũ khí đầu hàng. Nửa giờ sau, hai chiếc Spitfire tới nem bom xuống chợ trong lúc dân chúng đang mua bán, đột cùng các hỏa lực khác như xe tăng pháo binh yểm trở cho bộ binh tấn công. Cuộc chiến diễn ra quyết liệt và hàng ngàn người đã hy sinh, chủ yếu là dân thường, đông đảo Việt Kiều cùng các chiến sĩ liên quân Lào Việt. Bên sông Thà Khẹt hôm đó, nhuộm đỏ máu đào mà những người còn sống tới hôm nay không bao giờ quên được. Hoàng thân Suvannavong bị thương nặng, chiến sĩ Việt Nam Lê Thiệu Huy, nhà toán học trẻ tuổi từ Pháp về tham gia quân đội cách mạng, con trai cụ Lê Thước đã ngêng mình che đạn cho hoàng thân và anh dũng hy sinh. Cũng thời gian đó, ở biên chăn, chính phủ Isaala di rời sang Thái Lan được chính quyền của thủ tướng Speedy che chở giúp đỡ. Nhưng rồi tới năm 1949, Chính phủ BRD sụp đổ. Chính phủ Buôn Mi Sàm Thong không thấy cảm tình với kháng chiến Việt Nam cũng như kháng chiến Lào, Chủ tịch Hồ Chí Minh lập tức mời Hoàng thân về Trịnh khu Việt Bắc, căn cứ địa vững chắc của cuộc kháng chiến thần thánh. Chuyến đi bí mật và gian khổ, những cán bộ hoạt động và kiều bào yêu nước của ta ở Thái Lan đang lặng lẽ đưa Hoàng thân tới Nakhon Phanom và nửa đêm ngày 18 tháng 11 năm 1949 thì đưa ông xuống thuyền cắt ngang dòng sông Mekong Tại Bến Bưng Quang, sát với Tha Khet và đều thuộc địa bàn của tỉnh Khâm Buốn. Một tổ công tác đặc biệt từ Việt Nam sang, do ông Nguyễn Tử Quý dẫn đầu, bơi thuyền từ biên Lào đón Hoàng thân ở giữa dòng sông, cùng đi với Hoàng thân chuyến về Việt Bắc ấy, còn có bác sĩ Đặng Văn Ngữ từ Nhật Bản vượt mọi hiểm gian khó để về với kháng chiến của cụ Hồ. Qua sông là vượt suối, băng đèo, lúc đi ngày, lúc đi đêm, lúc có ăn, lúc thiếu thốn. Hoàng thân với đôi giày da cũ đế mòn và rờirá mapp ra cò sát vào chân bước đi đau đớn nhưng người không nói với ai cố gắng chịu đựng những giờ nghỉ anh em bảo vệ dẫn đường tim đô cải thiện bác sĩ Đảng Văn ngữ khám bệnh cho từng người còn hoàng thân luôn luôn mở ba lô lấy ra tài liệu sách báo để đọc thấy bao lô hoàng thân chật căng anh em đề nghị chia đa măng giúp nhưng ông không đồng ý bảo mình có thể đảm được hơn hai ngày sau Đoàn đã cắt ngang miền Trung nước Lào, đến bản Na Hương quyết định nghỉ lại một ngày để chuẩn bị vượt Trường Sơn, sáng phi đông. Chiến sĩ bảo vệ phát hiện con nai xuống sông uống nước, liền báo cáo hoàng thân xin phép bắn. Người chỉ nói phải giữ an toàn không nên nổ súng. Một buổi trưa, đoàn đặt chân trên đường số 7 thuộc địa phận Việt Nam, rồi đi tiếp để mấy hôm sau nữa, một chiếc cano đặc biệt đưa các vị xuôi dòng sông Lam về nhà khách qua phòng biên chính lên khu 4. Ngày 23 tháng 12 năm 1949 Hoàng thân và các vị cùng đi có mặt ở chính khu Việt Bắc và Hoàg thân đã viết thư cho ông Nguyễn Tửu Quý kỷ niệm chuyến đi đầy gian khổ qua nước nàoo mà nhờ sự sáng suốt sự tận tâm và tinh thần trách nhiệm của ông đã được thực hiện an toàn cũng tại căn cứ Việt Bắc kháng chiến bận rộn với bao công việc cùng với các vị lãnh đạo khác của Việt Nam và Campuchia chuẩn bị cho ra đời liên minh kháng chiến Việt Miên Lào Hoàg thân càng nhớ đến những con người đã anh Dũng Ngã xuống vì sự nghiệp cao cả của nhân dân hai nước Lào Việt. Người nhớ đến các chiến sĩ Việt Nam đã cùng mình lặn lội qua những chặng đường gian nguy gai góc như Nguyễn Chính, Dương Tử Tẩm, Lê Quốc Sản, Nguyễn Văn Hoàng Xuân Bình, Trương Văn và đặc biệt các nữ y tá tình nguyện quân Việt Nam Lê Thị Đặng, Phan Thị Tường Vi, Trần Minh Xuân đã vượt qua mọi bom đạn băng bó cho bộ đội Lào Việt Nam, nhân dân Lào và Việt kiều trong ngày đau thương 21 tháng 3 năm 1946. và đã anh dũng hy sinh trên dòng sông Mekong địa phận nước Lào, người ngậm ngùi viết thư cho cụ Lê Thước. Thưa ngài, anh Lê Thiệu Huy, người con yêu quý nhất của ngài mất đi, không những riêng trong gia quyến mất một người con yêu dấu, mà nước Việt Nam và nhân dân Lào mất một chiến đầy tinh thần hy sinh vì công lý. Đương tôi, cái chết của anh Lê Thiệu Huy làm lòng tôi bùi ngùi thương tiếc. Anh Lê Thiệu Huy đã sắt cánh cùng chúng tôi chiến đấu để giải phóng cho đất nước Lào. cho dân tộc Lào. Ngày 21 tháng 3 năm 1946, vì lực lượng quân ta ít, không đủ sức chống đỡ với một lực lượng mạnh hơn, tinh hơn của giặc Pháp được quân Anh giúp sức. Tình thế nguy ngập, tôi và một số anh em trong chính quyền cùng với anh Lê Thiệu Huy xuống xuống bự sông bê công sang để tạm lánh. Khi xuống ta đến giữa sông. Nó đến đây, lòng tôi sôi lên uất hận, thù và côn gào như tướng đồng bào đồng chí. Giặc bắn theo dữ rồi. Anh Huy chóng rặn, máu chảy ra nhiều, vào tôi cũng bị thương, vào đến bờ bên kia thì anh Huy tắt thở. Đứng trước thi hài anh Huy, có đông đủ anh em Việt Kiều và người Lào ở sim tỏ lòng thương tiếc. Liên minh kháng chiến Việt Lào miền đa đời ở trên khu Việt Bắc của Việt Nam và dân An thử thách, Hoàng thân Souvanouvong ngày càng có vai trò lớn lao và ảnh hưởng sâu rộng trong sự nghiệp giải phóng nhân dân Lào, trong sự nghiệp đoàn kết chiến đấu chống kẻ thù chung của nhân dân bán nước Đông Dương. Tháng 8 năm 1950, chính phủ kháng chiến Lào được thành lập ở căn cứ cách mạng do Hoàng thân Suvano-Vong đứng đầu và Hoàng thân Phê-sa-đạt, được đại diện đại biểu nhân dân bầu làm quốc trưởng. Thắng lợi kháng chiến của nhân dân ba nước Đông Dương, đặc biệt tập đoàn cứ điểm mạnh nhất của Pháp được Mỹ Hà hơi tiếp sức là địa biên phủ bị tiêu diệt hoàn toàn, đã dẫn đến việc ký kết Hiệp định Geneva năm 1954 về Đông Dương, các lực lượng Pathet và Neo Lào Hắc Sạt. Tập kết với hai tỉnh vùng Đông Bắc là sâm đưa và phong xa lì trong khi đó ở viên chăn hoàng thân suvana Fuma cho thànhthù lĩnh đẳng cấpến thời đóghisứ quốc hội và thủ tướng chính phủ tình hình chuyển biến rất nhanh hai vị hoàng thân đứng đầu hai phái đều tới Đằng phải chấm dứt thù địch ngày 22 tháng 3 năm 1957 Hoàg thân phải Đạt trở lại viên chăn đúng lúc cuộc đàm phán để thành lập chính phủ liên nghiệp đang được tiến hành Hoàng thân Phật Sao Đạt đã đến thăm tỉnh Sầm Nưa vào tháng 6 năm 1957. Tháng 11 năm đó, hai bên ký kết hiệp định viên tranh tòa hiệp phân chia số lượng nghị sĩ quốc hội cho các phe, đưa hai tỉnh tập kết về với đại gia đình vương quốc và lực lượng Patez sát nhập với quân đội quốc gia Lào, thành lập chính phủ liên hiệp đầu tiên. Hoàng thân Suphan giữ chức bộ trưởng bộ kế hoạch và xây dựng công trình. Lực lượng phai hữu do Mỹ giật dây trong va dữ dội. Nguyễn Trừng Mỹ còn tuyên bố không chấp nhận có đại diện phía Pathet trong chính phủ Lào. Nhiều điều khoản trong hiệp định Viên Chăn bị phá vỡ. Ngày 14 tháng 10 năm 1959, Hoàng thân Phetsadat Lâm bệnh và qua đời, để lại lòng thương tiếc lớn lao cho nhân dân và báo hiệu những tháng năm dữ dằn của sự nghiệp phát triển đất nước Lào, nơi Hoàng thân Souphanouvong và các nhà lãnh đạo đại diện cho phe Neo Lào Hặc Xạt bị bắt giữ ở nhà tù Phôn Xieng. Chính phủ liên hiệp đổ, Hoàng thân Souphanaphuma bị đưa đi làm đại sứ ở Pháp. Sau những ngày giải phóng cánh Đồng chum và toàn bộ tỉnh siêng khoảng, các căn cứ khăn chiến Lào được thiết lập và mở rộng khắp nơi từ Bắc Tri Nam. Phái Nô Giao Văn buôn ủm, thế đó không thể xem thường các lực lượng yêu nước Lào, nên các cuộc gặp gỡ đã diễn ra liên tục tại hiện hợp, tại Nanom Văn Viêng. Hoàn cảnh quốc tế đã tạo ra khá nhiều thuận lợi cho cách mạng Lào. Tiếng nói khắp nơi đòi về tôn trọng Hiệp định Geneva năm 1954 về Đông Dương và Hiệp định Viên Trăn ký kết giữa hai phái về Lào. Tiếng nói đòi mở lại hội nghị Geneva về Lào nghe càng mạnh mẽ. Ngày 21 tháng 4 năm 1961, Đồng Chủ tịch Hội nghị Geneva năm 1954 về Đông Dương gửi thông điệp mời đại diện 14 nước tham dự hội nghị về Lào gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Pháp, Ấn Độ, Lào, Ba Lan, Việt Nam Cộng Hòa, Thái Lan, Liên Xô, Mỹ, Anh, Canada. Trước khi hội nghị khai mạc, hoàng thân Suvano Vong qua Hà Nội, qua Bắc Kinh, qua Moscow, lên đường sang Thụy Sĩ. Cũng trước ngày gặp gỡ các vị đại diện hoàng thân đại diện cho ba vái chủ chốt ở Lào, hoàng thân Sang Paris gặp hoàng thân Suvanaphuma, người anh trong hoàng tộc của mình. Thời gian gấp gáp, hoàng thân không có thời gian tới tâm vùng Nogen Sema ở ngoại ô Paris, nơi có biệt thự của ông, Sunetbox, cựu toàn quyền Pháp tại Lào, phụ trách sinh viên Lào tại Pháp. Mà thời gian học cầu rường Người thường hay đến thăm hỏi tình hình đất nước Tranh cãi về các biện pháp giải quyết những vấn đề trong nước Những năm tháng là sinh viên tại Pháp Người tranh thủ mọi thời gian tham quan đây đó Khi thì đi tàu ven bờ địa Trung Hải Qua các đảo Cóc, đảo Cret, đảo Sin Sin Và đến các nước Algeria, Tunisia, Thổ Nghĩ Kỳ Tây Ban Nha, Maroc Bỉ, Hà Lan, Đan Mạch, An -Bali. Khi thì xuôi theo dòng sông Ranh, sông Rôn, sông Danip lại có khi đi sơn lửa hoặc xe đạp sang Đức sang tiếp. Những chuyến đi không mệt mỏi ấy đã đọng lại trong ông khá nhiều kỷ niệm, hiểu biết về con người và đời sống, tìm hiểu các nền văn hóa. Giờ đây tình hình nước xu lửa bỏng khó có dịp chiêm ngưỡng lại những chân trời đáng nhớ ấy. Hoàng thân đến Paris để gặp hoàng thân người Anh Suvana Puma bàn về tương lai của đất nước Lào. Câu chuyện được chính con gái hoàng thân Suvana Puma là quận chúa Moon, kể và do Tô khuyến ghi lại. Hai vị hoàng thân ôm trầm lấy nhau thắm thiết. Mãi sau hai người mới ngồi xuống ghế, trước cái bàn có lọ hoa tươi, cười nói, nhưng mà chỉ hỏi thăm nhau về sức khỏe, về đời sống, về tình hình trong nước, tình hình Paris, chuyện trong hoàng tộc, không biết có phải vì lý do người nhà đang quanh đây hay không, mà cả hai vị đều không bàn chuyện chính trị. Đúng phút đấy, quận chúa buồn bước đến, hoàng thân Sovanu vội ôm cô cháu gái hôn và hỏi: "Mẹ cháu đâu?" "Quận chúa thưa" Dạ thưa chú, mẹ cháu đang chuẩn bị đón tiếp chú ở phòng khách ạ Hoàng thân Sufano vông vào phòng khách Người nắm chặt lấy hai bàn tay bà chị dâu Đầu hơi cúi xuống Em chào chị, người chị dâu nhìn lần thân thương Bà chị đáp lễ Chào chú em, ngọn gió nào đưa chú đến đây Người em tươi cười cởi mở Dạ thưa chị, ngọn gió hoàng tộc, gia hương Hoàng thân Sufana Phu đến gần nói khẽ Hai chị em ít gặp nhau quá. Quận chúa lúc này mới xen vào. "Do hoàn cảnh đặc biệt ba." Hoàng thân Phuma nói luôn. "Hoàn cảnh gì cũng không thể ngăn cùm tình ruột thịt anh em trong bữa cơm thân gia đình." Không Hoàng thân Suvana Phuma nhắc lại và hỏi. "Mun con, khi nãy con nói hoàn cảnh đặc biệt là tên nào, giữ chú và ba. Đây là gia đình, ba cho phép hoàn toàn con nói ra ý mình, chắc mẹ và chú cũng đồng ý như ba." Vậy con xin thưa cha Con theo dõi thời cuộc ở Lào Con thấy một điều là chú Sô Phao Vông luôn luôn dư vững lập trường Chống ngoại xâm, giành độc lập, thống nhất đất nước Trước kẻ thù phương Tây Trước sau chú vẫn một lập trường ấy Còn ba, ba cũng yêu nước Yêu độc lập, tự do Nhưng có khi ba về phía chú Có khi về phía phương Tây Nói xong một thôi dài quân chúa liếc nhìn chú Khổ người cao lớn, bộ đau đẹp Đôi mắt kiên nghị Tắc phong bình dị mà nghiêm trang Quần chúa lại liếc nhìn ba Khổ người nhỏ nhắn Ăn mặc trình tề Đôi mắt thông minh tỏ đa tư lự Quần chúa lại liếc nhìn mẹ Đúng lúc mẹ đót cước điều Đưa tận tay cho ba viết nộ cười Vừa chân tình vừa khích lệ Hoàng thân Phu Ma lên tiếng Con gái của ba nói đúng Ba cũng yêu nước như chú Tuy nhiên chú có chỗ dựa vững chắc Dựa vào Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Dựa vào Trung Quốc một đằng lang giang về liên du một siêu cường thế đấy còn ba hoàng thân xòe tay ra ba làm thủ tướng chức báo sức dồn ép từ nhiều phía từ bên ngoài như phương tây và phương đông từ bên trong như chính quyền dân sự và quân dự viên chan từ trong nhân dân neo lão hắc sạt ba phải biết chờ đón thời cơ tự tìm cho mình một sức lực thích hợp nhất để thực thi nguyện vọng hòa hợp dân tộc độc lập thống nhất đất nước trong hòa bình Hoàng thân Sư đột nhiên đứng dậy Nhìn người anh một hồi rồi nói Em hiểu anh từ lâu Qua hành động chính trị Em càng nhiều tấm lòng của anh đối với quốc gia dân tộc Tại hội nghị Geneva 14 quốc gia về Lào Cũng như tại cuộc gặp gỡ ở Zurich Nào Lào Hoác Sạt đề nghị Anh đảm đương chức vụ Thủ tướng Chính phủ Liên Hiệp Vào lúc 3 giờ chiều ngày 22 tháng 6 Năm 1961 Bao vị hoàng thân đã ký thông cáo chung Được ông Kinin Fonsena Thư ký của Quốc hội Đảng danh danh cả Ba Hoàng thân đọc. Như đã thỏa thuận ngày 18 tháng 6 năm 1961, Ba Hoàng thân Supana Phuma, Bun Um, Supanu đại diện tối cao cho ba lực lượng hiện có ở Lào đã gặp nhau ở Zurich để bàn về vấn đề thực hiện hòa hợp dân tộc bằng cách thành lập chính phủ hòa hợp dân tộc. Cùng thời gian này, các đoàn tê tiệu đến Geneva. Nhưng ngày khai mạc ba ghế bỏ trống là đoàn của chính phủ Nô Za Văn Bun Ùm, đoàn của chính phủ Việt Nam Cộng hòa do Ngô Đình Diệm và đoàn Thái Lan, Thái tử Nodorodom Jianuk thay mặt đoàn Campuchia và thay mặt hội nghị độc diễn văn khai mạc. Hội nghị Geneva về Lào thành công. Hoàng thân Supanu nhanh chóng trở về Lào và vị thế của neo Lào Hặc xạt lúc này xứng tầm của lực lượng cách mạng được nhân dân yêu quý. Mọi người đều biết rằng Hoàng thân Supanu vong đã cùng các đồng chí của ông vượt mục như thế nào. đã giác ngộ cả một tiểu đội lính gác, nhà tù, đã thoát ra như có phép thần thông biến hóa và vượt muôn trùng gian lao nguy khốn để giờ đây, tiếng nói chiến thắng vang lên ở Duy Đích, ở Geneva. Cuộc tinh của nhân dân siêng khoảng đón Hoàng Thân từ Duy Đích trở về mừng vui ngập tràn nước mắt. Hoàng Thân Long trọng tuyên bố Tôi yêu nhân dân gian nan vất vả của chúng ta. Tôi đất vui sướng được xả thân vì nhân dân. Sự nghiệp vĩ đại giải phóng dân tộc này là vấn đề sinh tử. Người yêu nước tự giác hy sinh bản thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc cuối cùng sẽ gặp một trong ba điều Cái chết, nhà tù hoặc thắng lợi Nếu ai đó muốn có thắng lợi mà không phải mạo hiểm Thì có nghĩa là người đó đã bước lên con thuyền mộng ảo Như vậy, người đó nên giá từ vũ đại chính trị Vốn chỉ cần những người ham hoạt động và có tinh thần dám hy sinh Người dân vỗ tay vang dội Chương 10. Sĩ quan quả con le Bốn cuộc gặp gỡ trước đó ở hiện hợp không đem đến kết quả, nhưng cuộc gặp gỡ của ba vị hoàng thân ở Duy Đích, song sang với hội nghị Geneva của 14 quốc gia về Lào đã ra được tuyên bố chung. Hoàng thân Suphana Phuma và hoàng thân Suphanu Vong bắt tay vào việc triển khai kết quả hội nghị, mặc cho ông buôn ồm thường hay làng tránh và gây khó dễ. sĩ khoan pháo binh Nguyễn Hòa, anh không có tên nào đất tích cực trong việc giúp ông Nguyễn. Ông Lê kích tổ chức và triển khai lực lượng chiến đấu bảo vệ vững chắc vùng giải phóng làm cho dựa bất khả xâm phạm của cách mạng và nhân dân nào một buổi sáng anh được báo tin nhà V Lào đã ký xác lệnh tặng huânương vạn tượng hu quân cao quý quả Vương quốc cho anh đồng thời nhận được giấy mời tư dự lễ anh có dịp gặpp ở đây hoàng thân Suvana Fuma hoàng thân sofauông tướng con le nhiều việc quan chức chính phủ và siêu quan khác từng quen biết Từ những ngày bảo vệ biên chan khi đảo chính vừa nổ ra, Ngai nói đã thỏa thuận xong thành phần chính phủ liên hiệp lần thứ hai, do Hoàng thân Suvannaphuma làm thủ tướng, Hoàng thân Suvanuvong và Hoàng thân Boonoom là đồng phó thủ tướng. Nhưng rồi thì, ngay khi chính phủ này ra đời, các lực lượng chống đối đã tìm cách phá hoại. Mặc dù được các nước liên dư Trung Quốc, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Anh, Pháp, Ấn Độ, Thái Lan công nhận và tiệc tùng nhộn nhịp tại thủ đô biên chan để chúc mừng. Lực lượng chống đối vẫn tìm cách phá hoại. Lần này khi biên tranh không an toàn, hoàng thân Souphanouvong đã về căn cứ quần neo Lào Hác Giạt cùng các vị lãnh đạo Đảng nhân dân cách mạng Lào, các vị trong mặt trận Lào yêu nước, tổ chức lãnh đạo nhân dân sẵn sàng với tình hình mới. Chúng ta ầm lên là hoàng thân Souphanouvong theo cộng sản Bắc Việt. Chúng ám sát ông bộ trưởng ngoại giao Kining Phonsena, làm cho ông này chết ngay tại chỗ và bà vợ bị thương nặng. Đối Mỹ, điều quân nhảy vào miền Nam Việt Nam đàn chiến tranh phá hoại vô cùng ác liệt ở Bắc Việt Nam và ở Lào hoàng thân cùngướng nhân dân Lào vượt qua muôn bản khó khăn gian khổ anh Dũng hy sinh bậc Mỹ phải ký hiệp định Paris về Việt Nam tháng 1 năm 1973 và hiệp định về việc lập lại hòa bình và thực hiện hòa hợp dân tộc ở Lào cùng mùa xuân năm đó một ngày tháng 4 năm 1974 Hoàg thân sofanoông đáp máy bay về sân bay vá đã được đón tiếp nồng nhiệt và cảm động Hoàg thân Souvanna Phouma, một người yêu tha thiết tổ quốc Lào và nhân dân Lào, đã ra tận sân cầu thang máy bay ôm hôn hoàng thân Souvanna Tiếng vỗ tay vang dậy và các vị qua cộng dân bay về trung tâm thành phố, hàng trăm thanh niên và sinh viên biên chan ngồi trên xe Honda, kéo thành đoàn rõ dài, thắp tụng những con người yêu quý của nhân dân Lào về nhà nghỉ. Nhưng đó là chuyện về sau. Đội chính phủ liên nghiệp lần thứ ba tuyên bố tự giải thể vào tháng 12 năm 1975 để thành lập nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hoàng thân sofanoông làm chủ tịch nước ông cai soạn làm thủ tướng chính phủ nhà vô Lào được trân trọng mời làm cố vấn cho hoàng thân sofaông và hoàng thân suvana được trân trọng mời làm cố vấn cho Thủ tướng chính phủ cai sản hôm nay các vị trên nếu không còn nữa Nhưng cuộc đời vẻ vang của các vị Tuy mỗi người mỗi khác sóng to lúc nhỏ lúc lớn Lúc cường chiều Các vị đều đã anh dũng vượt qua hoàn thành nhiễu vụ cao cả Đối với đất nước và nhân dân Lào Giữ gìn và phát triển tình đoàn kết thủy chung hiếm có Đối với dân tộc Việt Nam Nhưng đó cũng là chuyện về sau Và Nguyễn Hòa không thể nghĩ được như trên Bởi khi tôi biết những dòng chữ này Anh cũng không còn nữa Là một người linh pháo Nhưng ít buổi hơn anh Tôi nhập ngũ trong những ngày đầu đánh Mỹ, một lần về chơi Bộ Tư lệnh Pháo binh, gặp anh khi đó đang là phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh quân Nam Đại tá. Chẳng nhiều quá duyên cớ gì không mà tôi và anh ngồi với nhau, chuyện cũng bình thường vì trước đó tôi chưa quen anh. Song đột anh lái câu chuyện sang lĩnh vực làm si quan cho công le, từ thời khắc nào tôi cũng chẳng hay. Chuyện càng ngày càng hấp dẫn, người kể điềm đạm mê say, người nghe thú vị, hết giờ làm việc, cảnh thể dục vang lên, Vẫn cứ người nghe, người kể Thế rồi cuộc sống bươn trải với những bưu sinh Quả năm tháng chìm trong bao cấp và gian khổ Cứ muốn đến gặp anh mà chưa sao thu xếp được Đùng một cái nghe tin anh mất Tôi cứ lang thang khắp mọi chân trời góc biển Đến mãi vừa qua mới tới tăm để thắp nén hương thơm trước vong linh anh Người vợ đảm đang quý mến của anh còn khỏe Nhưng đã là một bà già Chỉ nhanh nhẹn cho tôi xem những gì là kỷ niệm của anh trên cái các xếp nhỏ nhỏ là bảo tàng gia đình về anh và quân đội. Và quân đội ta anh hùng, cán bộ chiến sĩ nghe theo lời dạy của Hồ, sẵn sàng hy sinh vì độc lập tự do và tình nghĩa quốc tế cao cả thì ai mà chả biết. Nhưng chuyện pháo 105 tháo rời tháo xuống sân bay vắt tay cùng với đội ngũ pháo thủ gấp rút nhận ngay trên thao trường diễn tập, nhanh chóng củng cố đội hình, xây dựng đội ngũ Trên đấu rất có hiệu quả tao thuận lợi cho cách mạng Lào thì không phải ai cũng tỏ tưởng. Ta hãy trở lại những ngày đầu thập kỷ 60 của thế kỷ trước. Nguyễn Hòa vinh hạnh được vào phòng lễ giản dị trang nghiêm. Một vị đứng trước micro đọc sắc lệnh của nhà vua. Tất nhiên bằng tiếng Lào mà người ta cũng dịch ngay sang tiếng Pháp. Nguyễn Hòa được mời tới. Súng dính trong bộ quân phục con le mới tinh và cầu vai ba ngôi sao. Mũ kê đội thẳng. Anh bất ngờ vô hồi hộp. Khi hoàng thân Suvana Phu bước ra, bên ông là cô gái Lào rất trẻ, duyên dáng và lịch thiệp Chiếc phe ạp nằm, quàng chéo, khoe sắc màu đực rỡ. Hoàng thân nói, Tôi hân nảnh được sự ủy quyền của nhà vua trao tặng cho Ngài Đại Úy tâm hôn chương cao quý của Vương quốc, cầu mang cho Ngài sức khỏe và hạnh phúc. Nói xong câu ấy, hoàng thân nghiêng mình nhận tấm huân trương từ tay cô gái ngài lên ngực áo anh. Nguyễn Hòa tới trước micro cảm ơn nhà vua Lào Cảm ơn Hoàng thân Suvanna Phu Hoàng thân Suvanna Phu Cảm ơn Thiếu tướng Con Le Chúng ta đơn và tất cả những người có mặt Rồi anh đứng về chỗ Dành vị thế trao huân chương cho những người khác Lễ trao huân chương kết thúc Bằng sâm banh rót ra Hoàng thân Phu và cô gái đột ngột đi đến bên anh chạm ly Hoàng thân chúc mừng anh và giới thiệu Đây là con gái tôi Nguyễn Hòa hơi bất ngờ Thoáng một giây thầm nhận xét dân dáng trang nhã Nhưng xem ra không một chút cầu kỳ Anh chạm ly với nàng và nói tiếng Pháp rất chuẩn Thưa cô, tôi lấy làm hân ảnh nếu được biết tên cô Câu trả lời rất nhanh và giọng nói dễ chịu Quận chú Môn, Suvanna Phuma Ngưỡng Hòa một lần nữa đưa cốc ra Xin chào quận chú Môn, Suvanna Phuma Nàng là biểu tượng cho những người con gái Lào rất đáng được ngợi ca yêu mến Tiếng trả lời vẫn hồn nhiên Cảm ơn ông đã quá khen, tôi chỉ bình thường là con gái của ba tôi Vừa rồi tôi có vinh hạnh được cùng ba sang Hà Nội Tôi đã gặp được Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Phạm Văn Đồng, ông Võ Nguyên Giáp Đúng lúc ấy, Hoàng thân Suphanu vông đến Hoàng thân nâng cốc chúc mừng hòa Anh ơi cúi đầu đáp lễ và nói một câu bằng tiếng Pháp Thưa Hoàng thân, những gì Hoàng thân đã trải qua là một nhiệm kiêu ảnh mà lớp trung tôi phải phấn đấu noi theo Đội ngũ nhà báo đông đảo dường như không bỏ qua những chi tiết nhỏ này buổi lệ bế mạc Họ xung quanh và phỏng vấn anh Tiếng pháp trôi chảy của anh đã giúp anh vượt qua tất cả Bỗng có một phóng viên Việt Nam Dường như quả báo quân đội nhân dân Có lẽ đã lên trường sĩ quan pháo binh ở Sơn Tây đôi lần Khiến nhìn mặt thấy quen quen Và anh ta chắc cũng đang nhận ra anh Anh ta bất ngờ hỏi bằng tiếng Việt Đằng anh có phải ở trường sĩ quan Sơn Tây đã đi hay không Nguyễn Hòa xứng lại tí chút Làm như không hiểu trả lời bằng tiếng Pháp Tôi là sĩ quan của Ngài Con Le Phóng viên báo quân đội nhân dân chẳng đó có hiểu tiếng Pháp hay không Nhưng chắc chắn là đã nhận ra vấn đề nên làng sang nội dung khác Ông Lê Kích tìm đến Hòa đưa ra quyết định đột ngột Máy bay đang trên cánh đồng chum Nửa giờ nữa cất cánh Cậu ra vẫn kịp Nguyễn Hòa quá bất ngờ Tất nhiên là rộn đã vui sướng Nhưng chưa kịp phát biểu gì thì ông Kích nói thêm Vẫn trong vài giây quan quan lại với nước điện cho tướng Chu Hy Mân tức thao chăn, tướng Mân sẽ ra nhiệm vụ tiếp theo. Thì hãy cứ về nước kê đã, hòa vơ vội những đồ dùng cá nhân, đội vẫn trong bộ lễ phục đẹp, đẹp ấy cùng anh chàng cận vụ lên xe jeep chạy thẳng tới chỗ máy bay đỗ. Mọi người lên máy bay, cả Việt cả Lào không đông lắm nhưng dường như cũng đã ổn. Một thành viên tổ lái là người Nga, đếm đếm giúp hành khách. Đối thì cửa máy bay đóng lại và phi cơ lăn ra đường băng. Nguyễn Hòa không để ý xem nó tung mình lên không chung như thế nào và cũng chẳng còn lòng dạo nào quan tâm xem những ai ngồi chung quanh hai thái độ của anh lính Vương Quốc đối với mình ra sao anh đang sung sướng đúng là được nhấc bồngng lên 9 tầng mây ngày đã đi mà cũng là máy bay như thế này nhưng mà c rút gơ ngát lén lút tranh dầu mọi sự rồi sẽ ra sao hôm nay về vinh quang và xe đắm với bộ sĩ quan côngg la ư thì đã sao nào về trong lòng tổ quốc về nhà Chẳng có gì phải băn khoăn cả. Còn anh lĩnh Vương quốc kia ư, anh ta sẽ là khách của Việt Nam và của mình. Kể từ chuyến bay đầu tiên của ông Đơn qua yêu cầu viện trợ khẩn cấp, các sĩ quan Vương quốc sang Hà Nội đều là khách quý của Việt Nam. Cũng không hiểu là Linh sẽ nghĩ thế nào. Thôi thì cứ kể. Và em giờ đây ra sao? Em có thể tin được mấy củ xu hào gửi sang đã được cắt ra thành trăm miếng chia đều cho nhau để nhai sống như nhai củ đầu. Em có thể tin được rằng Nguyễn Hòa quay sang ông Lê Kích Côn Diũng lại nói tiếp bằng tiếng Việt chỉ đủ hai người nghe. "Cậu phải thay mặt anh em bên này báo cáo tình hình với bộ tư lệnh phương binh và có thể cả với cơ quan bộ tổng tham mưu, nhớ liên lạc với Thao Chân, ông sẽ giao nhiệm vụ tiếp theo cho cậu." Hoa bỗng ngẩn người, "Thôi chết rồi, làm sao biết được địa chỉ chàng Sắc Tu Oak Trạc bây giờ?" "Tay khoá giấy mà, phải tìm hiểu xem hắn ra sao và có dịp thì đến thăm gia đình hắn, mới y nghĩ cư miền man." Anh ngồi nhìn qua cửa sổ máy bay và dường như không thấy gì cả. Hai tay anh chỉ như có tiếng gió thổi vi vu, đôi mắt anh nhoè nhẹt với dường như rớm rớm hai giọt lệ. Chợt nhìn xuống bộ quân phục đang mặc, anh tự cật vấn mình, ta đâu có khóc, ta đâu có yếu hèn làm vậy, ta phải đàng hoàng trong tư thế người siêu quân quân đội. Rồi anh mỉm cười tự hỏi để vui đùa, quân đội nào đây? Đôi giày đen cao cổ đánh gì si bóng nhoáng. Áo caput dài phù ngoài chiếc áo Có cầu vai gắn bao ngôi sao Trước khi lên máy bay người lính hậu cận đưa Mũ đỏ với huy hiệu dù Thay cho mua kê lễ phục khi nhận huân chương Mãi mê suy nghĩ đã thấy máy bay Vào bầu trời Hà Nội Và đang nhanh chóng hạ thấp độ cao Rồi sông Hồng hiện ra Sân bay Gia Lâm hiện ra Phù giá với những con đường Trời tháng 8 xanh thẳm và đầy mây trắng nhẫn nhơ Hòa bước xuống vướng vàng Sau anh là hạ sĩ quan cần vụ Chi kịp ngơ ngác, ngó quen Thì một cô gái mặc xa tanh trắng Thời đó chỉ có ở những lễ lớn nhà nước Áo dài màu hoa thanh niên Tiếng pháp dịu dịu như có chút điệu đà lễ phép Thưa ngài, xin được hân nành chào mừng ngài Vừa từ đất nước vạn tường sang thủ đô Hà Nội Tôi đừng lệnh tiếp đón các ngài Và xin cho hỏi đi đường khỏe mạnh chứ ạ Hòa nói nhanh Cảm ơn cô, đừng gần, không mệt Làn môi cô gái tươi duyên Ngài là sĩ quan dù của ngài cong lẽ chứ ạ Đúng vậy thưa cô Xin cho phép hỏi một câu Dù thế không làm ngài vừa ý Ngài có thể cho biết quý danh và cấp bậc không ạ hoa trả lời bừa Đại quý xưng Phan Cô gái như người về hạ sĩ quan đứng bên cạnh Con ngài này ạ hoa dường như bị bắt buộc phải trả lời Hạ sĩ xin văn đòn người đồng hành với tôi Làn môi cô gái dẻo kẹo Thưa ngài đại quý Xương Phan và ngài hạ sĩ Sinh Văn chúng tôi có nhiệm vụ đón các ngài về nhà khách của Chính phủ Việt Nam ở trung tâm thành phố. Chúng tôi sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của các ngài để tĩnh dưỡng qua chặng đường mệt mỏi. Cô gái nói xong vẫy khẽ tay, chiếc xe vòn gà màu đen lao tới. Họ được đưa về nhà khách Chính phủ. Phòng Cộng Hòa có bộ bàn ghế tiếp khách, còn phòng quà Sinh Văn tầng 1 nhỏ hơn. Chúng tôi sẽ dọn bữa 12 ngày. Cô gái lễ phép. Xin cho biết sở thích riêng của các ngài là các ngài ăn ở phòng nghỉ hay xuống nhà ăn? Hòa hiểu ngay là họ sẽ có hai chế độ ăn khác nhau cho hai người Một sĩ quan và một hại sĩ quan cần bụ Anh nói nhanh Không cần, thưa cô, tôi và ngài xin văn đón đây cùng xuống nhà ăn Cùng ăn một chỗ, chúng tôi như anh em một nhà cô ạ Cô gái lại nói thêm Ngài thích ăn kiểu Việt Nam, kiểu Lào hay châu Âu? Cho chúng tôi ăn như người Việt Nam Nghe nói anh có những món ăn bình dân Nhưng đất ngon và nhớ mãi Bữa ăn đấy quả nhất trần đời Và khi hỏi về cảm thường Jim Văn Don cũng bảo nhất trần đời Hòa dừng lại một giây trong ý nghĩ Để đưa sự suy tưởng về với học viện nông lâm Tất nhiên bây giờ Linh đã ra trường Chắc chắn ông Tuế biết Nhưng mình chưa được phép liên lạc với ông đang lúc tâm hồn lơ lửng Thì cô gái lễ tân lại gó cửa bước vào Thưa các ngài Các ngài ăn ngon miệng chứ ạ Hòa trả lời hơi cứng Môn nan Việt Nam thật tuyệt." Cô gái nói thêm, "Các ngài muốn đi dạo phố phường Hà Nội chứ ạ?" Xin Vân Đồn táo định nói, nhưng điện thoại đưa mắt cho phép liền im ngay. Anh gật đầu, nhân viên nhà khách hồ "Sẽ có người hướng dẫn các ngài. Các ngài sẽ đến thăm đến Bồ Lê, đền Quan Thánh, Hồ Tây là những di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh của Hà Nội." Trật Hòa thấy nên chấm dứt câu chuyện bằng cắt ngang. "Xin lỗi vì cố ý thay đổi." Chúng tôi muốn được tản bộ một mình, chúng tôi muốn được tản bộ một mình. Chúng tôi muốn được tự do ngắm cảnh vô phương, cô không sợ chúng tôi lạc, chỉ cần đưa chúng tôi cả để nếu quên đường về sẽ có địa chỉ mà hỏi. Và theo tôi biết ở Việt Nam, nhất là Hà Nội, nhiều người giỏi tiếng Pháp. Cô gái quay đi, đột nhiên hòa gọi lại. Này cô, tôi nhờ một việc được chứ? Cô gái vui vẻ. Vâng thưa ngài. Nhưng mà ngay bây giờ Vâng sẵn sàng thương ngài Tôi muốn liên lạc với ngài Thao Trăn Tôi không biết cấp hàm của ngài ấy Nhưng chắc chắn là sĩ quan cao cấp Tôi biết ngài đang ở Việt Nam Nhưng không rõ địa chỉ của ngài Và cũng không có số điện thoại của ngài Cô giúp tôi việc này thì cảm ơn nhiều lắm Ngày và đêm hôm đó qua đi Hoa hội hộp và phần nào căng thẳng Hôm sau 8 giờ rưỡi sáng cố Lê Tân gó cửa phòng bước vào Đưa một mảnh giấy nhỏ và nói Thưa ngài đây là số điện thoại của ngài Thao Trăn Chỉ huy của ngài Cô gái trong mảnh giấy và khẽ lùi ra khép cửa lại. hòa luống cuống quên cả cảm ơn cô gái. Anh vô ngay lấy máy và quay số. Anh nhầm mấy lần, rồi tới tận lần thứ ba hay thứ tư gì đó. Phía đầu dây bên kia văng lên một giọng đàn đông khỏe mạnh. Khép vừa kình lại nghe chưa? Hỏa liêu riêu nói bằng tiếng Việt. Rằng mình là ai? Đã được nhận huân chương vạn thượng thế nào? Đã được bắt tay hoàng thân Sufana Phuma và hoàng thân Sufano Vong Và theo lệnh ông Lê Kích về Hà Nội, anh nói dồn dập như bao lâu rồi, hôm nay mới được nói. Phía đầu dây đằng kia, ông Thao Trăn tức tướng Chu Hiên Mân, dường như hiểu tâm trạng quả hòa nên im lặng lắng nghe một lát rồi mới nói bằng một giọng thân tình. nay nhiệm vụ đã hoàn thành, cậu không phải sang chiến trường nước bạn nữa, tôi sẽ điền xuống bộ tư lệnh pháo bình ngay bây giờ, họ sẽ đón và ra nhiệm vụ tiếp theo cho cậu. Nhanh nhanh cưới vợ và đừng quên mời thằng này đấy nhé. Nghe nói mấy lần cô ấy lên trường 400 và cả bộ tư lệnh pháo binh tìm mọi tin thức cậu đừng phụ bạc người ta mà vô đạo đức nghe chưa người ta thương nhớ cậu như thế mà cậu lơ mơ là không sống với tôi đâu những lời mắng mỏ chân tình gáy cứ như sóng đeoo trong lòng Nguyễn Hòa một giờ sau chú con mang, mang biển xô pháo binh lợn theo đường bờ hồ ghé vào nhà khách chính phủ sẽ độ đúng lúc cô lễ Tân Đ đình cửa phòng Hòa cô nhìn ra thấy những sĩ quan quân đội bước xuống quân làm mũ mãng trình tệ Nico, một người hỏi: "Chúng tôi muốn gặp ngài sứ quan của Kangle." Cô gái định gõ cửa phòng lên bị ngăn ngay lại. Phengo cô dừng công việc của mình với ngài ấy lại, chuyện quân sự mà cô chẳng cần phải nghe. Cô gái lùi về phía xa và cứ đứng ngây ra để nhìn. Người ta có cửa, cửa phòng mở, mọi người bước vào. Tiếng reo vui oà lên, cửa được đóng lại, cô gái chần dụ, chần những gì xảy ra bên trong, nhưng cứ đứng như trời trồng. Người bước vào phòng đầu tiên là thường ta dọn Tuế, phó thăm mưu trưởng bộ tư lệnh pháo binh, tiếp đến là một tiêu tá phó ban cán bộ cùng hai trợ lý. Nguyễn Hòa ôm chầm lấy ông Tuế và không khóc mà sau nước mắt cứ trào ra. Ông Tuế ngăn lại, ô hay cậu này, cậu lại sứ quan của cong lai kia mà. Nguyễn Hòa bưng ông ra và lôi lại một chút thì ông Tuế nói tiếp những câu văn hoa vốn ít có ở ông. Ngày mình tuyên cậu đã đi ở sân bay Gia Lâm với hôm nay Đón cậu trở về là khoảng cách một trời một vực mẫu chúng ta đều đã lớn lên Binh chủng của chúng ta lớn lên Quân đội trưởng thành Nối đây cậu sẽ báo cáo kinh nghiệm công tác trước một hội nghị cán bộ Anh Nguyễn về sau sẽ có đúc kết thêm chiến sĩ bảo vệ từ nãy vẫn đứng các cửa ngoài Có cửa và mời ông Tuế Đa Ông dòng ngay là Linh đã tới Nhưng không dám vào Mà cứ đứng bên phòng chờ ngoài cổng Ông ra ngay sau khi căn dặn mọi người giữ nguyên vị thế Thấy ông linh vô ngay lấy Ôi thủ trưởng ơi có thật không hả thủ trưởng ơi Ông Tuế ngạc nhiên Thật cái gì Cô gái xúc động thờ hồn hền Có thật anh ngoài nhà em Ông nói với giọng đàn anh Thế cô tưởng bộ tư lệnh đùa chắc Còn thực hơn cả ngày cô gửi sụ hào và bóc cải cho nó Hai người liều liếu điếu đi từ ngoài cổng vào Cô gái lại vừa thở vừa kêu Ôi thủ trưởng ơi Nếu đây chỉ là giấc mơ thì em chết mất Nhưng cửa phòng đã mở Vì hình thực diễn ra Cả hai người Hòa và Linh Bung rưng nhào tới nhau Và cùng quỳ xuống ốm chặt lấy nhau Thiếu tá phó phòng cán bộ Định nhắc điều gì thì ông Tuế ngăn lại Từ từ đã Một phút dây vàng Mãi sau họ mới đứng lên Và theo lệnh phó thăm mưu trưởng Hòa cùng một trợ lý vào trong phòng vệ sinh Khi họ quay ra thì hòa đã thay đổi hoàn toàn. Quân phục màu đồng của sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, mũ mềm gắn ngũ sao lánh, quân quân hiệu kết đớp có 4 ngũ sao lấp lánh, quân nàm, quân sao lấp lánh. mở tròn hai mắt nhìn, Thiếu tá ra lệnh. Đồng chí Nguyễn Hòa đứng nghiêm nghe quyết định. Cả phòng im phăng phắc. Thiếu tá đọc: "Căn cứ điều qua Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, xét đề nghị của đồng chí tham mưu trưởng Bộ tư lệnh pháo binh, Xét thành tích chiến đấu và công tác, phong quân Nam từ cấp thượng quý lên cấp đại quý cho đồng chí. Thay mặt Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thứ trưởng đã ký. Nguyễn Hòa lại bày đón tờ quyết định, còn Linh đứng bên cạnh cứ ngẩn ngơ như đang trong cơn mê. Lúc này, người ta mới cho cô gái lễ tân và hạ sĩ xin văn đon vào. Cô gái đã phỏng đoán điều gì sẽ đến ra, nhưng không tính hết được là như thế này. Cô nhìn Hòa và kêu vấn bằng tiếng Pháp. Oi, thì đang ngài là. Hòa nói ngay bằng tiếng Việt. Từ giờ phút này tôi là sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, xin bạn đừng gọi tôi là ngài nữa và cũng đừng nói với tôi bằng tiếng Pháp nữa." Rồi anh nở nụ cười hài hước. "Tôi tiếng Việt lắm mà." Đoàn anh quay sang người hải sĩ quan nào và phải nói bằng tiếng Pháp và nhờ cô Lê Tân dịch sang tiếng Việt cho mọi người cùng nghe. "Xin văn đòn thân mến, từ giờ phút này anh hết vai trò cận bộ cho tôi." Giờ đây anh là khách quý của chúng tôi giống như tất cả các bạn Lào đã sang tới Hà Nội và đem theo tình hưu nghị. Anh cứ ở đây, chắc chắn sẽ có liên lạc đến tìm. Chúc sức khỏe, vui vẻ, có những giờ phút thú vị ở thủ đô Việt Nam. Dừng lại một giây cho cô Lễ Tân, nhà khách dịch sang tiếng Việt. Hòa chỉ bần tay đa cho Sim Văn Đon và kết luận lời phát biểu của mình. Chúng ta là bạn của nhau mà. Đoàn người đi ra, tất cả lên hai xe ô tô. Ông dọn thuế quay lại nói với Hòa và Linh. với bộ tứ lãnh đó nhé. Hôm nay cơ quan mời và nhấn mạnh riêng Linh và nhanh chóng tổ chức trước tiệc cuối ăn mừng thằng đại úy này một bữa xu hào thỏa thích và bắt phải ăn giống. Các bạn vừa nghe xong tập số 5 và cũng là tập cuối của cuốn mang tựa đề Ngai là sĩ quan của công le rộng độc của thanh bình, các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Có bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.